Cho tôi một lần thôi Được thăm tiếng một em Từ khi quen biết Đến khi em xa gói đời Chúng mình không một lần vui Chuyện tình hai đứa vương Bao phù sầu và bao chúa xót Hãy tin lần đầu tiên Chưa ngôi nắng Khổ đau chưa lắng Tui hên đã được tin người yêu mất Nhận thức che Phú tương lai Cuộc đời cả trời hòm Ngưu lang Cùng trực ngỡ Còn trong thấy Mặt nhau Mình mang nắng või sầu Xin chờ tôi nhé người bên yêu đến kiếp sau Cho tôi một lần thôi Được thăm tim mộ em Chồng em hãy biết Chắc không nỡ xua đuôi người Đã thiệt thua từ rào đó Nhận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 Cho tôi một lần thôi Được thăm tiếng mộ em Từ khi quen biết Đến khi em xa cõi đời Chúng mình không một lần vui Chuyện định hai đứa vương Bao phù sầu và bao chúa xót Hãy tin lần đầu tiên Trời chưa ngủi nắng Khổ đau chưa lắng tui hờn Đã được tin người yêu mất Nhận thức che phú tương lại Cuộc đời cả trời hòm mù Yêu lang cùng trực nữ Còn trong thấy mặt nhau Cho tôi một lần thôi được tâm tin một em Chồng em hãy biết chắc không nỡ xua Đôi người đã thiệt vua từ rào đó nhận đừng che vũ tường